Thưa các bạn, mặc dù cho Sakao có gào lên ngăn cản, thì James vẫn dứt khoát dùng gậy để phá nát các bụi hoa trà nhà bà Dubow. Cậu cho đây là cách hà dân tốt nhất để bảo vệ bố Atikert trước những lời bàn tán không hay khi ông đứng ra binh vực người da đen. Sau khi sự việc xảy ra, cả Sakao và James rất lo sợ bố Atikert trách phạt. Quả thật, bố Atikert đã rất phạt ý. Ông yêu cầu James phải xin lỗi bà Dubow. Nhân đó, bà Dubow cũng yêu cầu cậu bé đến đọc sách cho mình nghe trong thời gian ít nhất là một tháng. Vì sợ bố không hài lòng, James đã phải miễn cưỡng đồng ý. Những ngày cuối tuần đọc sách cho bà Dubow luôn là một cực hình đối với James. Cậu bé luôn phải nghe những lời nói mỉa mai của bà về việc bố Atikus luôn yêu mến người da đen. Bố Atikus biết tất cả những chuyện đó, nhưng bằng phong thái lịch sự của một người có văn hóa, ông vẫn muốn các con của mình học được sự chịu đựng trong cuộc sống từ những điều tương tự. Không lâu sau đó, bà Dubov đã qua đời, sau một thời gian dài, phải chống chọi với bệnh tật bằng thuốc Mocfin. Bây giờ, giọng đọc nghệ siêu tú Hoàng Yến gửi đến các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Giết con chim nhại của nhà văn Harper Lee có bản dịch của Huỳnh Kim Oanh và Phạm Viêm Phương. Bố Atticus nói: "Bãi chết như không khí trên núi, hầu như bà tỉnh táo đến phút cuối cùng." tỉnh táo và gắt gỏng. Bà ấy vẫn phản đối kịch liệt những việc làm của bố và nói chắc bố sẽ dành phần đời còn lại của bố để cứu con khỏi nhà tù. Bà bảo Jesse đưa cho con cái hộp này. Bố Atikert thò xuống cầm hộp kẹo lên. Ông đưa nó cho Jim. Jim mở hộp. Bên trong, giữa mớ bông ẩm chèn xung quanh, Là một bông hoa trà trắng tuyệt hào, bóng như sáp. Nó là một đóa tuyết trên đỉnh núi. Rêm trợn tròn mắt, anh sú lên vứt nó xuống. Bà già xấu xa chết tiệt, sao bà ta không để con yên? Trong chớp mắt, bố Atikert đã đứng dậy đến bên Rêm. Rêm vùi mặt và ngược áo bố Atikert. Ông nói, bố nghĩ đó là cách bà nói với con. Mọi việc giờ đã ổn, James. Mọi thứ đều ổn, con biết đó. Bà là một quý bà vĩ đại. James ngẩn đầu lên mặt anh đỏ bừng. Quý bà, sau tất cả những điều bà ta nói về bố, vậy mà bà ta vẫn là một quý bà. Đúng vậy, bà có quan điểm riêng của bà về mọi thứ, rất khác quan điểm của bố. Có lẽ con à, bố đã nói với con rằng, Nếu con không mất bình tĩnh, bố cũng sẽ bảo con đến đọc cho bà. Bố muốn con thấy một điều gì đó ở bà. Bố muốn con thấy lòng can đảm thực sự là gì, thay vì có ý nghĩ rằng can đảm là người đàn ông với khẩu súng trong tay. Đó là khi con biết mình sẽ thất bại từ trước khi bắt đầu. Nhưng dù vậy, con vẫn bắt đầu và con theo đuổi nó tới cùng dù có chuyện gì xảy ra. Con hiếm khi thắng, nhưng đôi khi con cũng thắng. Bà Dubow đã thắng. Tất cả 46 kg của bà, theo quan điểm của bà, bà đã chết mà không mắc nợ bất cứ cái gì và bất cứ ai. Bà là người can đảm nhất bố từng biết. James nhặt chiếc hộp lên ném vào lò sưởi Anh nhặt đóa hoa trà lên. Rồi khi lên giường, tôi thấy anh vuốt ve những cánh hoa nở to của nó. Bố Atilcot vẫn đặc báo. Jim đã 12, thật khó sống chung được với anh. Bất nhất, thất thường. Sự thèm ăn của anh thật khủng khiết. và biết bao lần anh đã bảo tôi đừng làm phiền anh nữa. Tôi hỏi ý kiến bố Atikert, có lẽ anh ấy bị sắn sơ mết sao? Bố Atikert nói không, rìm đang lớn. Tôi phải kiên nhẫn với anh, và càng ít làm phiền anh càng tốt. Sự thay đổi này ở rìm xảy ra chỉ mới vài tuần. Bà Dubow còn chưa lạnh trong nấm mồ của bà. Rìm có vẻ biết ơn về tôi đã đi với anh khi anh đến đọc sách cho bà. Rồi đột nhiên có vẻ جيم đã có được một hệ thống những xá trị mới mẻ và đang cố áp đặt nó lên tôi. Nhiều lần anh thậm chí còn bảo tôi phải làm gì. Sau một trận cãi lộn nhỏ, جيم hét lên, đã đến lúc em bắt đầu làm một đứa con gái và cư xử cho đàng hoàng rồi đó." Từ khắp và chạy tới chỗ Capunia, bà mở lời Cô đừng lo lắng quá nhiều về cậu rêm. Cậu rêm? Phải, giờ cậu ấy sắp là cậu rêm rồi đó. Tôi nói anh ấy đâu có già đến cỡ đó, anh ấy chỉ cần có ai đó đập cho một trận, mà cháu thì chưa đủ lớn. Bà Capunia nói bé con à, tôi không thể làm vậy nếu cậu rêm sắp lớn. Bây giờ cậu ấy muốn được yên thân một mình. Làm những gì các chàng trai vẫn làm. Vì vậy, cô chỉ có cách xuống bếp khi cảm thấy cô đơn. Mình sẽ tìm ra nhiều việc để làm ở đây. Bước khởi đầu của mùa hè đó là điểm tốt lành. James có thể làm như anh thích. Caponia cũng làm gì tùy ý cho đến khi Dean về đây. Bà có vẻ vui khi thấy tôi xuất hiện trong nhà bếp. Và qua việc quan sát... Tôi bắt đầu nghĩ có một số kỹ năng liên quan đến việc làm thân con gái. Nhưng mùa hè tới mà Dean không đến, tôi nhận một lá thư và một bức ảnh Dean gửi. Lá thư nói, nó đã có ba mới, nó gửi hình ông kèm theo thư. Và chắc nó phải lại Meridian vì họ lên kế hoạch đóng một cái thuyền đánh cá. Ba mới của nó. Là luật sư giống như bố Atikert, chỉ có điều trẻ hơn nhiều. Ba mới của Đinh có khuôn mặt dễ chịu. Tôi thấy mừng vì Đinh có được ông ta, nhưng lòng tôi tan nát. Cuối thư Đinh nói, nó sẽ yêu tôi mãi mãi, và đừng lo, nó sẽ đến với tôi và cưới tôi ngay khi nó có đủ tiền. Lá thư thật tuyệt. Sự kiện tôi có một vị hôn phu lâu dài là một đền bù nhỏ bé cho sự vắng mặt của nó. Tôi chưa bao giờ nghĩ về nó. Nhưng mùa hè đồng nghĩa với có Dean, ngồi hút sợi thuốc cạnh hồ lá. Mắt Dean sống động với những kế hoạch phức tạp để làm Bo Ridley xuất hiện. Mùa hè đồng nghĩa với Dean nhanh nhẹn trồm lên hôn tôi khi James không để ý. Là những khao khát đôi khi chúng tôi cảm thấy được ở đứa kia. Có nó, cuộc sống trôi qua như thường lệ. Không có nó, cuộc sống thật không chịu nổi. Tôi thấy khổ sở như thế trong hai ngày. Như thể điều đó chưa đủ. Cơ quan lập pháp tiểu bang lại được triệu tập học khẩn cấp. Và bố Atikos xa chúng tôi hai tuần. Thống đốc hăm hở cải thiện hiệu năng của chính quyền tiểu bang. Đã có những cuộc đình công ngồi lì ở Birmingham. Hàng người chờ phát bánh mì tại các thành phố ngày càng dài hơn, người dân vùng nông thôn càng nghèo đi. Nhưng đấy là những sự kiện xa vời ngoài thế giới của James với tôi. Một sáng chúng tôi ngạc nhiên, thấy một tranh biếm họa trên tờ Montgomery Avosti với chú Thích. Phiên của May Căm Nó vẽ bố Atikert chân trần mà quần sóc bị xích vào bàn giấy. Ông đang chăm chú viết lên một tấm bàn đá đen, trong khi một số cô gái có vẻ phủ phiếm gào lên vào mặt ông. Rêm giải thích Đó là một lời khen ngợi. Bố dành thời gian của bố để làm những việc sẽ không thể hoàn tất nếu không có ai làm. Vậy hả Rêm? Ngoài những đặc điểm mới phát triển của Jim, anh đã có được cái vẻ thông thái dễ ghét. Scout này, nó giống như là tái tổ chức hệ thống thuế của các hạt và các thứ đại loại vậy. Đó là loại việc khá vô vị đối với hầu hết mọi người. Sao anh biết hả, Jim? Thôi, đi chơi đi để anh yên, anh đang đọc báo mà. Jim muốn thế thì được ngay thôi. Tôi bỏ xuống nhà bếp. Trong khi đang tách vỏ đậu, bất ngờ Capunia nói, Chủ nhật này tôi làm gì với vụ đi nhà thờ của cô cậu đấy? Con chắc là khỏi phải làm gì cả, bố Atiket có để lại cho tụi con tiền quyên góp cho nhà thờ mà. Đôi mắt của Capunia nheo lại, và tôi có thể đọc được những gì đang diễn ra trong đầu bà, tôi nói. Bà biết tụi con sẽ ngoan mà. Mấy năm nay, tụi con đâu có gây chuyện gì trong nhà thờ. Rõ ràng là capunia đang nhớ lại một chủ nhật trời mưa, khi chúng tôi vừa không có bố, vừa không có giáo viên trông coi. Được tháo củi sổ lồng, cả lớp đã buộc Ernest A. Simpon vào một cái ghế và đặt nó trong phòng lò sửa. Bọn tôi quên mất nó, lần lượt kéo nhau lên lầu đến nhà nguyện. Và khi chúng tôi đang im lặng lắng nghe bài giảng, thì những tiếng va đập khủng khiếp phát ra từ ống dẫn lò sưởi liên tục không ngừng. Cho đến khi ai đó đi tìm hiểu, và đưa được Ernest Ann ra, và nói rằng con bé không muốn đóng vai Shrach nữa. James Finn nói, con bé sẽ không bị thiêu cháy nếu nó có đủ đức tin, nhưng dưới đó quá nóng. Với lại can à, Đây đâu phải là lần đầu bố Atticus để bọn con ở nhà một mình đâu. Phải, nhưng mà ông ấy yên trí là giáo viên của cô sẽ có mặt ở đó. Lần này tôi không nghe ông nói thế, chắc ông quên. Capunia gãi đầu. Bất chợt bà mỉm cười. Cô với cậu James có thích đi nhà thờ với tôi ngày mai không? Thật ư? Chịu không? Capunia cười tuyết. Nếu trước đây Capunia thường tắm rửa mạnh tay cho tôi, thì cũng chẳng có gì sánh được với sự chăm non của bà trong những việc thường lệ và đêm thứ bảy đó. Bà trà xà bông khắp người tôi hai lần, múc nước sạch trong chậu mỗi lần rồi. Bà nhấn đầu tôi bồn và bồn vừa gội bằng xà bông Octagon với xà bông Tây Ban Nha. Bà đã tin kệ rim nhiều năm nay. Nhưng đêm đó bà xâm phạm sự riêng tư của anh. Và khiến anh cử lại dữ dội Trong nhà này Bộ người ta không thể tắm Mà cả nhà không nhìn sao Sáng hôm sau Bà bắt đầu sớm hơn thường lệ Để kiểm tra kỹ quần áo của chúng tôi Khi Caponia sang ngủ qua đêm với chúng tôi Bà ngủ trên giường xếp trong nhà bếp. Sáng hôm đó, nó đầy quần áo ngày Chủ nhật của bọn tôi. Bà đã hồ chiếc đầm của tôi nhiều quá, đến độ nó xương lên như cái lều khi tôi ngồi xuống. Bà bắt tôi mặc váy lót dài, thắt một dài thắt lưng màu hồng. Bà trả kỹ đôi giày da của tôi với một chiếc bánh nướng nguội đến độ soi thế mặt mình trên đó được. Rêm nói, Cứ như mình sắp đi hội Magikrat vậy. Tất cả chuyện này để làm chi vậy, Capunia? Bà lầu bầu. Tôi không muốn người ta nói rằng tôi không chăm sóc bọn trẻ của tôi, cậu rê mà. Cậu tuyệt đối không được đeo cái nơ đó với bộ đồ đó. Nó màu xanh lá cây mà. thì nó có sao đâu. Bộ đồ màu xanh ra trời mà, cậu không biết hả? Tôi rú lên. Rê mù màu mặt anh đỏ lên vì giận, nhưng Capunia nói cô cậu thôi đi được rồi đó, cô cậu sẽ đến Fish với nụ cười trên môi. Nhà thờ Fish của người da đen nằm ở bên ngoài ranh giới phía nam thị trấn, đối diện những đường mòn của khu xưởng cưa cũ. Nó là một tòa nhà cũ kỹ đã tróc sơn nhiều chỗ, nhà thờ duy nhất đậm may Căm có tháp chuông và chuông Được gọi là Fisher-Purchase, bởi vì nó được mua bằng đồng tiền đầu tiên những nô lệ được giải phóng kiếm được. Người da đen thờ phụng trong đó vào các ngày Chủ nhật, và người da trắng đánh bạc trong đó và những ngày khác trong tuần. Sân nhà thờ bằng đất xét cứng như gạch nung, như nghĩa trang cạnh nó. Nếu có ai chết vào mùa khô, xác họ sẽ được ướp nước đá cho đến khi mưa làm mềm đất. Vài ngôi mộ trong nghĩa trang được đánh dấu bằng những bia mộ đồ nát. Các ngôi mộ mới hơn được xào quanh bằng những miếng kính màu sạc sỡ và những chai Coca-Cola bể. Những cây cổ thu lôi trên một số ngôi mộ cho thấy người chết yên nghỉ không thoải mái lắm. Những màu nến thừa đứng ngay đầu các nấm mộ trẻ con. Đó là một nghĩa trang hạnh phúc. Mùi ngọt ngọt đăng đắng nồng ấm của người da đen, sạch sẽ chuồm lấy chúng tôi, ngay khi bước vào sân nhà thờ. Mùi dầu gội hớt ấp láp, hòa quyện với mùi tỏi tây, thuốc lá hít, nước hoa hốt cô lô thuốc lá nhai brownie, mùi bạc hà, mùi phấn rôm tửa đinh hương. Khi thấy Rem và tôi đi với Capunia, đàn ông bước lùi lại nhấc mũ Phụ nữ đam tay trước bụng, những cử chỉ tỏ vẻ trân trọng thường thấy. Họ tách ra, tạo thành một lối đi nhỏ đến cửa nhà thờ cho chúng tôi. capunia đi giữa James và tôi, đáp lại lời chào hỏi của các láng giềng ăn mặc sặc sỡ của bà. Một giọng nói từ sau lưng chúng tôi vang lên, chị làm gì vậy cán? Hai bàn tay Capunia lần đến vai chúng tôi, và chúng tôi dừng bước quay lại nhìn. Đứng trên lối đi sau lưng chúng tôi, là một phụ nữ da đen cao. Chị ta đứng trên một chân, khủyểu tay chống hông, bàn tay ngửa lên chỉ vào chúng tôi. Chị ta có cái đầu tròn nhỏ, với đôi mắt hình quả hạnh đào kỳ lạ, mũi thẳng miệng cong. Chị ta phải cao tới gần 2 mét. Tôi cảm thấy bàn tay bà Capunia bấu chặt vai tôi. Cô muốn gì hả Lula? Bà hỏi bằng giọng điệu tôi chưa từng nghe bà nói bao giờ. Bà hỏi nhỏ nhẹ, đầy khinh bể. Tôi muốn biết tại sao chị đưa mấy nhóc da trắng đến nhà thờ của dân da đen. Chúng là khách của tôi. Bà Capunia nói tôi lại thấy giọng bà nghe lạ lạ. Bà nói chuyện giống hầu hết bọn họ. Phải, và tôi cho là bà cũng là khách của nhà phiên suốt cả tuần. Tiếng xì xầm lan khát đám đông. Capunia thầm thì với tôi đừng lo, nhưng những bông hồng trên mũ bà run lên đầy phẫn nộ. Khi Lula xấn về phía chúng tôi, Capunia nói đứng lại đó con mọi đen. Lula dừng lại, nhưng chị ta nói. Chị không việc gì phải đưa bọn nhóc ra trắng lên đây. Chúng có nhà thờ của chúng. Chúng ta có nhà thờ của chúng ta. Đây là nhà thờ của chúng ta đúng không? Capunia nói chúng cũng thờ một chúa với ta. Có đúng không? Jim nói mình về thuê can. Họ không muốn tụi tôi ở đây. Tôi đồng ý. Họ không muốn chúng tôi ở đây. Tôi có cảm giác hơn là thấy rằng chúng tôi đang được đẩy tới. Có vẻ như họ đang tiến lại gần chúng tôi hơn. Nhưng khi nhìn Capunia, tôi thấy có một niềm thích thú trong mắt bà. Khi tôi nhìn xuống lối đi lần nữa, Lula đã đi mất. Ngay chỗ chị ta là một đám đông người da màu. Một trong số họ bước khỏi đám đông. Đó là Zibo, người quét giác. Anh ta nói, cậu James, chúng tôi rất hân hạnh khi cô cậu đến đây. Đừng quan tâm đến Lula... Cô ấy ưa gây sợ bởi vì cha Shiki dọa không cho cô ấy vào nhà thờ. Cô ấy là người hay gây rối từ lâu nay, có những ý nghĩ quái gở và cung cách phách lối. Tụi tôi rất hân hạnh khi cô cậu đến đây. Thế là Capunia dẫn chúng tôi đến cửa nhà thờ, nơi đức cha Shiki đón chào chúng tôi. Ông dẫn chúng tôi tới hàng ghế đầu. Nhà thờ Facebook chat không đóng trần và không được sơn bên trong. Dọc các bức tường nhà thờ có những cây đèn dầu hòa chưa tháp sáng treo trên giá đỡ bằng đồng. Những băng ghế gỗ thông được dùng làm ghế nguyện. Phía sau buộc giảng bằng gỗ sồi xù xì là một biểu ngữ bằng lụa hồng bạc màu có dòng chữ Thiên Chúa là tình thương. Nó là món trang trí duy nhất của nhà thờ. Nếu không kể bản in kém bức tranh ánh sáng của thế giới của Hanh, không có bóng dáng của đàn dương cầm phong cầm, những tập thánh ca, những chương trình hành lễ, những thứ quen thuộc của nhà thờ mà chúng tôi thường thấy mỗi chủ nhật. Bên trong tối mờ với cái lạnh ẩm ướt dần dần bị xua tan khi giáo dân tập trung vào. Ở mỗi chỗ ngồi, Có một cái quạt bằng bìa giấy cứng rẻ tiền, in hình khu vườn ghê xì men, quà tặng của một công ty với khẩu hiệu bạn cần gì chúng tôi bán nấy. Capunia đẩy chúng tôi xuống cuối hàng ghế và ngồi giữa chúng tôi. Bà lục tìm trong ví, lôi ra chiếc khăn tay, mở lấy mớ tiền lẻ cột ở góc khăn. Bà đưa một đồng mười xu cho tôi vào đồng 10 xu cho Jim. Anh thì thầm với tôi tựa con có tiền rồi bà cứ giữ lấy. Caponea liền nói cô cậu là khách của tôi mà. Tôi thoáng thấy nét do dự về đạo đức trên mặt Jim. Anh đang nghĩ xem có nên giữ lại đồng 10 xu của mình không. Nhưng thói lịch sự bẩm sinh của anh đã thắng và anh nhét đồng 10 xu vào túi. Tôi làm theo không chút băn khoăn. Tôi thề thầm ca nà, sách thánh ca đâu. Bà nói, tụi tôi không có cuốn nào hết. Sao lại... Bà suyệt một tiếng. Chashiki đang đứng sau bột giảng, nhìn giáo đoàn ra hiệu im lặng. Ông là người thấp, chắc nịch, trong bộ đồ đen, nơ đen, sơ mi trắng, và một dây đồng hồ vàng lấp lánh trong ánh sáng hát vào từ những cửa sổ đầy tuyết. Ông nói, Hỡi anh chị em, chúng ta đặc biệt vui vì có những người bạn đến với chúng ta sáng nay. Cậu và cô Finn, tất cả các bạn đều biết cha họ. Trước khi bắt đầu, tôi sẽ đọc mấy thông báo. Chasiki lật sở mấy tờ giấy, chọn một tờ dơ thẳng ra trước mặt. Hội truyền giáo, họp ở nhà chị Annette River thứ ba tuần sau, đem theo đồ may vá của các bạn. Ông đọc một tờ giấy khác, tất cả các bạn đều biết vụ rắc rối của người anh em Tom Robinson. Anh ấy là thành viên trung tín của Facebook chat từ hồi còn bé. Tuyền quyên góp được hôm nay và trong 3 chủ nhật tới, sẽ gửi đến cho Helen vợ của Tom để giúp chị ấy lúc túng quẫn ở nhà. từ thúc rìm. Đó là cái ông Tom mà bố Atticus sắp... Tôi quay sang Capunia chưa kịp nói, thì đã bị chặn lại. Tôi nén lại, dán mắt vào cha Shiki. Cha có vẻ như đang chờ tôi bình tĩnh trở lại. Sẽ có người phụ trách âm nhạc hướng dẫn chúng ta trong bài thánh ca đầu tiên. Jibo nhòm dậy khỏi ghế, bước tới lối đi ở giữa, dừng lại trước mặt chúng tôi và đối diện với giáo đoàn. Anh cầm một cuốn thánh ca đất sờn cũ, Anh mở nó ra và nói, "Tất cả chúng ta sẽ hát bài số 2, trang 73." Đến vụ này thì tôi hết chịu nổi, làm sao mà hát được nếu không có cuốn thánh ca nào cả." Capunia mỉm cười bà thì thầm, "Cô bé à, cô sẽ thấy ngay thôi." Ribeiro hắng giọng và đọc nghe như tiếng rền của đạn pháo từ xa. Có một vùng đất bên kia con sông. Kỳ diệu thay, với cùng cao độ, cả trăm giọng, cùng hát to những lời của Zipo. Âm tiết cuối cùng tan thành tiếng ngân nga khàn khàn, kế theo đó là tiếng của Zipo, mà chúng ta gọi là miền đất dấu yêu mãi mãi. Âm nhạc lại dâng lên quanh chúng tôi, nốt cuối cùng ngân dài và Zipo nối sang câu hát kế tiếp. Và chúng ta chỉ tới được bờ đó bằng sức mạnh đức tin. Giáo đoàn ngập ngừng, Ribo lặp lại câu đó một cách cẩn trọng, Và mọi người hát theo. Tết đoạn đồng ca, Ribo gấp sách lại, Dấu hiệu để cho giáo đoàn hát tiếp Mà không cần anh lĩnh sướng. Khi tờ lễ mừng tắt dần, Ribo nói, Trong miền đất xa xôi dấu yêu mãi mãi đó, Ngay bên kia dòng sông sáng rực. Từng câu một, mọi người hát theo, với sự hòa âm đơn sơ, cho đến khi kết thúc bài thánh ca, bằng tiếng thì thầm buồn bã. Tôi nhìn Rim, anh đang liếc nhìn Zibo. Tôi cũng chẳng tin, nhưng cả hai chúng tôi đều nghe thấy nó. Sau đó cha Siki cầu chúa ban phúc cho những kẻ bệnh tật và đau khổ. Một thủ tục không khác thủ tục nhà thờ của chúng tôi Trừ việc Cha Sít xin Thượng Đế Chú ý tới vài trường hợp cụ thể Bài giảng của ông Là sự tố cáo tội lỗi một cách thẳng thắn Một tuyên ngôn đơn giản về phương châm Ghi trên tường sau lưng ông Ông cảnh báo đàn con chiên của ông Trước những tai ương Do rượu, chè, cờ bạc, đàn bà lạ gây ra Bọn buôn bán rượu lậu đã gây đồ rắc rối trong khu này rồi, nhưng đàn bà còn tồi tệ hơn. Một lần nữa như tôi thường thấy trong nhà thờ của chúng tôi, tôi gặp phải học thuyết về sự ô uế của phụ nữ vốn có vẻ như ám ảnh mọi tu sĩ. James và tôi đã nghe bài giảng giống vậy hết chủ nhật này đến chủ nhật khác với duy nhất một ngoại lệ. Cha Sử dụng bộc giảng của ông một cách thoải mái hơn để biểu lộ quan điểm của mình về những xa ngã cá nhân. Jim Hardy đã vắng mặt ở nhà thờ năm Chủ nhật, xong anh ta không hề bệnh. Công Stang Jackson nên cẩn thận hơn trong cách cư xử của mình. Cô ta đang gặp nguy hiểm về cãi nhau với láng giềng. Cô đã dựng lên hàng rào thù hận duy nhất trong lịch sử của khu dân cư này. Một sư xích kết thúc bài giảng Ông đứng cạnh cái bàn trước bục giảng Và kêu gọi quyên góp buổi sáng Một nghi thức kỳ lạ với James và tôi Từng người một Giáo đoàn tiến về phía trước Và bỏ những đồng 5 xu Hay 10 xu Và bình cà phê phổ men đen James cùng tôi cũng bắt trước Và nhận được lời nói dịu dàng cảm ơn, cảm ơn Khi những đồng 10 xu của chúng tôi Bỏ xuống kêu len keng Trước sự ngạc nhiên của bọn tôi Mục sư đổ chiếc bình ra bàn Và hốt các đồng xu trong tay Ông thẳng người dạy nói Bấy nhiêu chưa đủ Chúng ta phải có 10 đô Giáo đoàn xôn xao Tất cả các bạn Đều biết nó để làm gì Helen không thể bỏ bọn trẻ Để đi làm Trong khi tôm ở tù Nếu mọi người đều có thêm một đồng 10 xu nữa, chúng ta sẽ có đủ. Một Susie siết kี vẫy tay gọi ai đó ở phía sau nhà thờ, Alex đóng các cửa lại, không ai rời khỏi đây chừng nào chúng ta chưa có đủ 10 đô. Capunia móc trong túi ra chiếc ví da mòn cũ đựng tiền xu. Jim thì thầm, "Không ca nào. Khi bà trao cho anh một đồng 25 xu sáng loáng." Tụi con có thể góp tiền của tụi con vào mà Đưa anh đồng 10 xu của em scout